Ом сјустве, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, негу, ơi họ ơi негу, негу, ơi, ơi hòa. tiếng ca đậm tình, tiếng ca điều mến đậm tình quê hương mời anh đến thăm quê em mùa lúa chín thơm ruộng ràng tiếng họ lơ ngay vui gặp hải rơn gian đẹp áo bà bà trắng Tay diu vàng nhanh nhanh, các cuốn nhanh lùa thơm ngát mưa xuống ước nước trời xanh ngần nhớ chim ca hiếu lo tung tăng nắng mai tràn qua ơi vo Đằm tình tiếng ca chiều mến đằm tình quê ba subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nhanh không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy và damn ye nữ con đưa мùi. шоќа Та Tu a te, như sôm ngập phù sa. Vui niềm vui ấm no cuộc sống Miền đồng tháp rung lúa mênh mông Yêu tình yêu thân duyên mận nồng Ai qua tiền giang xuống phà Mỹ thuận Ai đi hậu giang đến bất Cần Thơ Đi về mình Thái hay, hay đi về Kiên Giang Ди ве са дема, ди ве ам дам Миен Тай ơi, джа луа миен нам хай бува бува бува на Миен Тай ơi, сон нерку луќ, чинь нянь фу са День лень, хас Cuối mẫn sống hương mà mùi em. Dần trăng lên theo bước chân đi qua đường đêm mây nhịp cầu tre. Hàng cây xanh đến bóng nghiêng chi, quanh dương ao đốm huy lập luyến. Ngày đi nhìn xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bên cũ miền Tây. tiếng người giọng nói trong có tình thân thương, câu hò một câu hát nghe vang vang quê hương. gạo trắng ngư trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống miền Đông Tháp ruộng lúa bên mông yêu tình yêu thấm quyện mật nồng ai qua tiền Giang xuống Đàm mỹ thuận ai đi hậu gian đến Bắc Cần Thơ đi về mình Hải hay đi về Kiên Giang Đi về xa đẹp nay là vềán ra miền Tây ơi nhớ lúa miền Nam hai mùa mưa nào miền Tây ơi sống nắng Gọi mẫn sống hương mà môi em. Dằng chân lên theo bước chân đi qua đường đêm mây nhịp cầu tre. Hàng cây xanh in bóng đêm chi. Vần giữa hồ quy lập lời. Đi nhà, thương, còn còn còn nhạc nhạc nhạc Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bên cũ miền tây. Tiếng cười dẫu nói trong cố tình thân thương, câu hò câu hát nghe vang vao quê hương. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bến cũ miền tây. Tiếng cười dẫu nói trong Tình thân thương, câu hò câu hát <Câu> nghe giặc vào quê thương. да ѓеп dòng sông thật vui, nhà liền nhà điện sông thật đông, cây núi vui trên đồng tôn cả nuôi bao đời trên đất phù sa. Ai có về gò công, biển tân thành một trái sơ ri, đi thăm lại trà vinh, ao bờ xưa tích thương truyền. Về phụng hiệp nhảy tay kiều màu, xuống cặp xuồng trên sông vui nhau, mưa. Mùa cho luôn xanh tươi Màu thẳng cánh cò bay Miền Tây Đất bao la Tình người bao la Dân miền Tây Ăn nỗi thì ta Con gái miền Tây má đỏ hay gia cổ hoài la nghe âm gian tiếng ca muôn đời nhịp chiều theo nhịp đàn vun lối đây đất lành miền tây đang đón chờ người ghé qua đây sen thốt mười đẹp tươi đua vàng rơi trong nắng viên đường qua Cần Thơ về thăm bạc liêu Không như ba món hát đi, ai gọi chúng lòng khi trái tim sao đã yêu miền Tây. Âm vang tiếng ca mu ơi, nhịp theo nhịp đàn Đây đất lành miền Tây đang đón chờ người ghé qua đây. Trên tóc mười đẹp tươi, hoa vàng phơi trong nắng đường. Qua cần tí nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu miền tây. Qua Cần Thơ về tấm bà kêu, tiên hồng ngư bà mong hà tiếng Ai có nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu miền tây? Ơi, anh đi. Em nghe rồi Chờ em giúp nha Em qua liền <cười> Em ơi em anh về rồi Năm tháng ở thành đô Nhưng lòng anh vẫn nhớ Ủa mà anh nhớ nhớ yeah, cổ đưa đò có mái tóc dài ôm bờ vai để lòng ai xa xứ dân vương hoài hình bóng ấy không nhà phai hình bóng ấy không nhà phai phải, phải ông đó ai mà tin được miệng lưỡi của đàn ông anh chứ à mà lần này em về rồi chừng nào anh đi nữa vậy anh có việc đột xuất nên ngày mai anh phải trở lên trển rồi Cái gì Mà có cái gì Bao nhiêu năm lên xài thành Ai biết được lòng anh Chúng tình hay thay đổi Anh thề là anh chỉ có một mình em thôi Em không có tên đâu á. Nhớ mỗi khi anh gì Thâm cá cùng Sao bây giờ Mới một ngày mà anh lại đi Chắc là có cô Hồng Cô Cúc nào trở rồi phải không Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bồng. Cô Hồng, cô cúc nào đâu trong lòng anh thương có một người, người nào? Uyên, uh, yeah. em nói một người con gái không phấn son lụa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng. Лоќи ло јас ча меѓа, најнеда бен ngày бурд. Веќе еве ти доаѓа, но мане, нуе ние, ние, ние, ние, ние, ние, ние, ние, ние, ние, ние, Nhưng không đổi đời đêm xuống đoàn ta sum Vậy là em tin anh chưa, chưa. làm sao mà em tin chứ được chứ Biết đâu miệng thì nói thương người ta nhưng trong lòng lại nghĩ tới một người con gái khác Phải không <cười> Trời ơi. Khổ quá nói hoài mà không có tin Anh thành ai biết được lòng anh chung tình hay thái đối Anh xin thề là anh chỉ có một mình côốc đưa đỏ thôi hả Em không có tên đâu á Như mỗi khi anh đi thăm cả tuần sau bây giờ mới một ngày mà anh lại đi Chắc là cô cô hồng cô cút não trởn rồi không Em đừng nghi ngờ quá anh đâu dám đều bổng Cô Hồng, cô cúc nào đâu Trong lòng anh thương có một người, người nào oh yeah, để nói Một người con gái Không phấn sóng lùa là cao sáng Cũng không mơ mộng nhà cao cửa rồng Lòng chỉ lo giúp cha mẹ già Ngay da ban sang berdoa Nhưng mà nè như, Nhia nhia ai Nguyện khe sho sho Có duyên tương chơi bớt nhau Dẫu sống cũng cần lòng ta vẫn không đổi Tôi xuống đây. Ta xuống đây. Anh hứa rồi, chị nhớ đó lên, bà xã tư lai. Лицето man hay có chuyện gì không Úp đồ mà đám cưới Đám cưới Ủa mà đám cưới ai ừ, Thì đám cưới Úp chứ đám cưới à. Anh khôngng dám mơ lại sầu chia nhà anh nghèo cho nên nên anh anh thương thương út lâu rồi mà anh anh hòng dám nói để này tôi bước theo chồng chồng lòng anh thấy buồn nhiều Chiều ra đứng bờ sông nhìn con nước rộng nước lớn liệu điều bờ bên, bên bồi còn ai ngồi áo đâu mà không. Anh thương thương lâu rồi mà xa. cù xa tổ tươi đàn ca lội ngoài sông đang quây đuôi lư xôi theo dòng những cay ngon quăng say có ai sống hôm dung trong rồi nắng mưa vẫn luôn tươi nụ cười cho đời mà xanh tổ tươi xin ghé lại người ơi để xây đời ta thẫn thờ, đồng lúa nặng vàng mong, sao mai nghĩa dân vương trong lòng. Này nghĩa đậm tình sâu, bấy lâu vẫn mang trong lòng mình. nắng mưa vẫn luôn mang trọn tình, câu hò đều. Lối chinh căn cò bay thương người ở, ở xa Anh hay ơi nên lớn mau mau về quê nhà chú năm sông trên chờ anh trở về mà con nhớ Chưa quên đi em chưa đi non chưa từng nghe Sóng đới phù sa. Thu mẹ gặp cha thương, như sóng phù sa. Trùng bóng bưởi có gì như tha thiên qua lái mộng chưa quen đi em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mà Súng nơi phù sa mẹ gặp cha, như phù sa. ướt phai tơi trong những đêm sần ơi xin về cuộc đời chỉ ai Mong một hôm có Trời tình của tôi xa cách từ bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào Thôi trách nhau chi chuyện tình dù dơ dàng Đã tan thành khoảnh xương xin quên vào dị bạn Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ tiêm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù dơ dán đã tan thành khói sương xin quên vào dị mang đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi mù quên chuyện tình xưa Còn ta xưa biết người xưa kia giờ xa sông biết người xa đi mà vẫn mong như đêm dài tòng chỉ giờ như đá phai dòng sông bến nước con đò còn đò tranh giặt lá dây treo quanh quanh hàng cao trăm vàng trăm năm tình ngàn năm ai ngờ một đêm chợt nước lớn rồi cũng con đò vô tình là theo nước ta trôi muối giề do lớn biết chiều nay nước trôi về đâu đò ai không bơ câu họ buồn biết trôi về đâu Nhưng nhớ cùng đành rụt lại câu họ thủy chung Nhưng nhớ cùng đành như một con đò lê lói con đỏ lê lội một âm báo tố mưa dầm ướt con đỏ xưa lòng nghe buôn giá con đò bóng quay về thấy người xưa kia gặp không mai thương lòng chỉ hai trào nước mắt những lắm cung đành dù lại câu họ Hồi xưa đá âm um, um. khi nhân đã trai gió xa trường, giờ còn lại Chiều qua phà hầu gian tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa tiếng ca gợi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lắm buồn những người qua giăng qua bước vô tên không hề dừng chân ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm giao cho Ôi trời mưa cứ rơi ước cả mùi ca lớn cây đàn tất cả mưa xối các thưa dần mà còn đội nhớ nhau. Hò ơi nào ai biết chân nhưng kẻ ngày xưa đã âm thầm hiến nhân cả đời. КОН ЛАЙ ЧИ Ом сјустве, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, нут, ơi нут, нут, ơi, ơi tiếng ca đậm tình, tiếng ca điều mến đậm tình quê hương mời anh đến thăm quê em mùi lúa chín thơm ruộn ràng tiếng họ lơ ngay vui gặp hải rơn gian đẹp áo bà bà trắng son viu vàng nhanh nhanh các nghen nhanh lùa thơm ngát му một sương ước nước trời xanh như nhớ chim ca phiêu lo tung tăng nắng mai vàng qua Tiếng ca ка дам тин, тие ка дијумен дам тин куи. ba trang sao mang tai dieu vang nhanh nhanh tat dien danh luot ho ngat luong hai mơ. Чекај, чекај, Trùng bóng bưởi trắng mẹ có gì như tha thiêng lái mộng chưa quên đi em đi có nó chưa từng nghe xuống đời phù sa mẹ gặp cha thôi như xuống ngập phù sa. Bong bưi trăng nghe có gì như tha thiên qua lái mộng chưa quen nhịp em chưa để chân có non, chưa từng nghe mà xuống nơi phù sa mẹ gầm choa thiên như xuống